Xin Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh truyền hình Sạn thưa quý vị à. Cho buổi tối đầu tuần hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Lâm Phong, câu chuyện có tựa đề Buổi yểm này đáng sợ. Một câu chuyện về chủ đề bu yểm rất là hay. Ở chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây có phần diễn đọc của đích soạn. Chị Lành và anh Hiền cưới nhau cũng ngót nghét 17 năm Hai người có với nhau ba mặt con Anh Hiền làm nghề bốc phát Còn chị Lành làm nghề đậu phụ, Được truyền lại từ mẹ cô mình Hàng ngày đem từng mẻ đậu phụ tư ngon ra chợ bán Để kiếm thêm chút vốn cho gia đình Anh và chị cưới nhau 12 năm Mới có một con đầu lòng Rồi lần lượt đứa thứ hai Đứa thứ ba ra đời Chỉ cách nhau 2 năm vì nhà đông con mà con lại còn nhỏ, cho nên chỉ chẳng thể ra chợ buôn bán được gì, chi tiêu chỉ, chỉ đành dựa vào số tiền ít ỏi mà anh hiền kiếm được. Còn về anh hiền, anh là con trưởng trong nhà, năm nay cũng đã gần bốn tuổi. Sao anh còn cô đứa em gái và thằng em trai út? Các em đều đã dựng vợ gả chồng, anh là trai trưởng cho nên phải nuôi cả mẹ già. Mẹ có anh thì bệnh tật truyền miên. Cho nên ra cảnh càng thêm túng thiếu Tính của chị lành giống y như cái tên của chị Hiền lành Luôn luôn dịu dàng với chồng Chị chăm sóc và yêu thương mẹ chồng như mẹ ruột của mình Nhà chị lành neo đơn Chị lại cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau Nhưng mẹ chị lại không may đổ bệnh rồi qua đời Sau vài năm chị lấy anh hiền Rồi về sống với nhau cho đến bây giờ Cũng đã gần hai thập kỷ Chị lành là một người chịu khó làm ăn. Biết gia đình nghèo cứ dựa vào tiền của anh Hiền kiếm thôi thì không đủ để nuôi ba đứa con và mẹ già. Cho nên chị đành bấm bụng để con ở nhà cho mẹ chồng rồi lại bắt đầu công việc bán đậu phụ của mình. Miệng chị rất là ngọt lại có duyên cho nên gánh đậu phụ của chị lúc nào cũng đắt hàng. Kinh tế gia đình từ đó được cải thiện. Anh Hiền là một người hiếu thảo il vợ thương con. Sau khi đi làm về anh giúp vợ chăm con để chị lành làm đậu phụ cho kịp bán ngày mai. Bà tím là mẹ của anh Hiền cũng rất quý người con dâu này. Nhưng lúc anh chỉ đi làm, bà chính đờ người trông hộ các cháu. Đứa đầu của anh chỉ năm nay cũng đã lên 5. Đứa thứ hai thì 3 tuổi, còn đứa con út mới được 1 tuổi. Mặc dù không dư dả nhiều, Nhưng rất đỉnh của chị không bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Anh Hiền đi làm từ sáng 8 giờ đến chiều mới trở về. Còn chị Lành thì trời còn chưa ló dạng, chị đã phải dậy sớm để xếp từng mẻ đậu phụ đã làm từ hôm qua vào hai cái thùng lớn rồi xếp thêm một mớ lên trên xe đẩy. Sau đó đẩy xe đến chợ cách nhà khoảng 8 cây số để kịp trời sáng. Bán hết chị lại đầy về rồi tiếp tục tranh thủ làm thêm một mẹ đậu phụ khác để mà xuống chợ chiều gần nhà để bán. Ngoài ra chị còn là lò bỏ mối đậu phụ cho các cửa hàng bán bún xiêu, bún đậu mọc tôm. Nhờ cách làm truyền thống mà mẹ chị đã dạy, miếng đậu phụ của chị trắng mềm lại có mùi thơm cho nên ăn vào béo béo, không dễ vỡ bở đậu như các cửa hàng khác. Cho nên khách hàng của chị luôn ưu tiên gánh đậu của chị đến hàng đầu. Công việc buôn bán của chị cũng vì vậy mà xuân sẻ. Hôm nay anh Hiền đi làm về sớm hơn mọi khi. Bà tím đang quặn ru đứt con út của anh chị ngủ. Thì nghe tiếng của anh về. Bà liền ngạc nhiên rồi hỏi. Sao nay con về sớm vậy Hiền ơi? Anh Hiền bước lại vòi nước phía trước. Rửa tay chân rồi trả lời. Dạ nay tự dưng con đau đầu quá. Cho nên con xin phép về sớm Bà tím nghe vậy liền bỏ quạt xuống Ngó ra bên ngoài hiên nhìn anh Hiền rồi lo lắng Có sao không con Anh Hiền từ từ bước vào trong rồi trả lời Không sao đâu mẹ Chắc là trời nắng cảm soàng thôi mẹ ạ Mẹ đừng có lo Với lại đừng nói viên lành Sợ vợ con nó lo Nghe con trai nói vậy Bà tím mới bớt lo Bà lúc này gật đầu rồi nói Thôi, nay con mệt thì con ngồi nghỉ đi, rồi tắm rửa ăn cơm. Để mẹ ra đằng sau nấu cơm. Một tí nữa cái lạnh nó về rồi nó nấu đồ ăn sau. Anh Hền gật đầu, đi ra sau định vào trong phòng lấy quần áo tắm rửa. Bước vào trong phòng chưa được nửa bước, đột nhiên đầu của anh nhói lên, một cảm giác như bị hàng trăm mũi kim đâm phải, châm chích vô cùng khó chịu. Anh Hền ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Mặt nhăn nhó khó coi. Căn bệnh đau đầu này không phải là mới đây. Hơn một tuần trước đã có. Nhưng cơn đau không kéo dài lâu. Nó chỉ đau khoảng một hai phút rồi thôi. Sau đó lại cảm thấy bình thường như chưa từng có chuyện gì. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại như vậy đều đặn ngày ba lần. Vào nửa đêm đúng bể hai giờ trưa và ba giờ chiều. Lúc đầu anh hiền cứ nghĩ đầu đau là do anh hay làm việc ngoài trời. Đổi nắng đổi mưa cho nên mới bị như vậy. Anh cũng đã sử dụng nhiều loại thuốc trị đau đầu. Nhưng cơn đau càng ngày càng nhiều. Không hề có biểu hiện thuyên giảm. Trước đau hai ba lần một ngày. Bây giờ tăng lên đến bốn năm lần. Đau nhiều nhất là vào mười hai giờ đêm. Anh cứ nghĩ mình mắc bệnh nan y. Cho nên không dám nói với mẹ vợ vợ. Sợ hai người sẽ lo lắng. Nhà đang nghèo nếu tốn thêm tiền chữa bệnh cho anh thì sở gạo thóc cũng chẳng còn. Đợi cho cơn đau qua đi, anh hiền lấy quần áo đi tắm. Đến tầm 5 giờ chiều trời lạnh về đến nhà. Chỉ cô mua một ít cá bóng mà anh thích để kho tiêu. Còn mua thêm một ít thịt để rang cho mấy đứa nhỏ. Thế chỉ về anh hiền liền chạy đẩy xe vào cho vợ rồi nhẹ giọng hỏi. Mệt không em? Nay có bán được không? Vẫn là câu hỏi thâm đơn giản Mà bao năm anh vẫn hỏi chị mỗi khi chị về đến nhà Ánh mắt của chị lúc nào cũng thoát lên một sự hạnh phúc Không mệt Nay em bán hết rồi Có nhiều khách đến mua sau không mua được Người ta hẹn là ngày mai trừa lại cho người ta chắc mai em làm thêm nhiều một chút Anh Hiền lấy tay lo bộ hơi chín chắn của vợ Thương chị cực khổ vì gia đình của anh quá nhiều Còn chứ lo cho chị ăn ngon mặc đẹp ngày nào mà giờ người anh lại còn mang bệnh. Anh thấy làm thêm thì cực em lắm. Người ta hôm nay không mua được thì để hôm sau. Em xem mồ hôi em nhễ nhại này. Hay là từ ngày mai anh tranh thủ cho con ăn sớm rồi đẩy xe phụ với em. Lời đề nghị này anh Hiền đã nói nhiều lần nhưng lành đều gạt bỏ đi. Anh đi làm rất cực khổ bốc vác đồ nặng đến chai cả vai chỉ nhìn mà xót lòng không dám nói chỉ làm đậu phụ hàng ngày chỉ cốt đẩy xe đi rồi đẩy xe về cũng không nặng nhọc gì nhiều anh về còn để anh nghỉ ngơi nếu giúp chị thì sức đâu mà làm trời đất ơi trời gần xịt mà anh làm xa như vậy đó em đẩy xe đi cốt xíu thôi với lại à, anh cả ngày làm việc nặng rồi em có đẩy cái xe với mấy miếng đậu phụ thôi anh làm nhâm khiên cạch tảng đá không bằng Anh Hiền cười cười cất xe hàng cho chị Hiền vào nhà Rồi quay sang ôm chị Cực cho em quá Anh cảm ơn em nhiều lắm Chị là bật cười đẩy anh ra rồi mắng yêu Này anh bị sao vậy hả Né ra cho em vào nhà tắm rửa đi Anh muốn cả nhà nhìn đói hay sao mà cứ ôm em hoài vậy Người em chiều giờ toàn mổ hôi đấy Với lại đứng ở đây Hàng xóm người ta thấy người ta cười cho đấy nó rồi chỉ lành bước nhanh vào trong nhà để bịch thịt cán lên bàn rồi lấy quần áo đi tắm bà tím ngồi trong nhà thiế hai vợ chồng anh nghẹn như vậy thì mỉm cười vui vẻ từ xa có một đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào nhà chị ánh mắt cay nghiệt uất thần đến thấu xương người đó dậm chân thình thịch xuống nền nhà rồi mắng các người cứ tiếp tục tận hưởng đi để tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu Chị lành tắm xong thì lên nhà chơi đùa với các con một chút Trong khi đó anh Hiền làm cá và rửa thịt Sau khi cho đứa út mớm sữa xong Chị Hiền nhờ bà tím trông cháu Rồi xuống phụ anh Hiền nấu ăn Bữa cơm đạm bằng chỉ có đĩa cá bống nhỏ kho tiêu Ít thịt nạc băm ra ngọt cho mấy đứa nhỏ Cùng bắt canh rau má hái ở ngoài vườn Thế nhưng lại vô cùng ấm cúng Với tiếng cười nói rung ràng Để có lẽ là gia đình mà bao người ước mơ Dù không phải khá giả Nhưng rất đầy đủ Đang ăn cơm Thì chị lành chợt nhớ ra điều gì đó Vội nói À đúng rồi xin nữa thì em quên đấy Sáng em có nhờ trưởng thôn à, Mình đăng ký cho cô tít học mẫu giáo Bác ấy kêu sẽ làm giúp uh, cỡ tháng sau Là bé tít sẽ được đi học thôi Anh Hiền vừa ăn cơm Vừa nghe chị lành nói liền trả lời Về để mai anh sang nhà bác ấy, hỏi xem quần chuẩn bị những gì. Trên lành gật đầu đồng ý, bà tím ngồi bên cạnh xóa đầu cô tít đang cầm củi ăn rồi suýt xoa. Cô tít của bà sắp sửa được đi học rồi đấy. Thằng bé nghe chứ hiểu chứ không, thế nhưng nghe được đi học thì cũng cười rồi cúi mặt ăn cơm. Đang ăn thì bỗng nhiên bắt cơm trên tay của anh hiền rơi xuống nền gạch vỡ tan. Anh cúi người ôm lấy đầu dưới mặt nhăn nhó. Anh, anh đau quá. Chị là nghe vậy thì hoảng hốt bỏ chén cơm ăn dở xuống. Đến nắm tay của anh rồi gặng hỏi. Anh bị làm sao? Anh đừng làm cho em sợ nha. Chị liên tục gặng hỏi nhưng anh Hiền không trả lời. Cứ ôm đầu kêu đau. Bà tím thấy vậy thì bỏ chén cơm xuống. Chạy vội sang nhà hàng xóm. Nhờ chờ anh Hiền đi viện. Còn bà ở nhà thì chồng mấy đứa nhỏ Đến viện sau một hồi Làm xét nghiệm chụp CT não Cũng không thấy dấu hiệu gì bất thường Bác sĩ kết luận anh hiện Lao lực quá độ Dẫn đến suy nhược rối loạn tiền đình Như vậy chị lành cũng thở phào nhẹ nhõm Nhìn anh nằm trên giường bệnh Chị vừa thương vừa ghét Thương anh vì gia đình mà cố gắng hằng ngày Ghét anh vì có bệnh Mà không cho chị biết Lại ở bệnh viện được 3 hôm Anh Hiền thấy đỡ thì đòi về Thế anh Hiền đã khỏe hơn Chạy lành cũng an tâm xin cho bác sĩ Cho anh xuất viện về nhà Chạy lành uất ức đánh nhẹ vào tay của anh Hiền rồi trách Anh bệnh sao không nói với em Có cái chuyện gì ngay vợ chồng cùng giải quyết Nếu anh có chuyện gì Em vượt tụi nhỏ phải biết sao đây Anh Hiền nhìn rồi ánh mắt trầm xuống Anh sợ em lo với gia đình mình nghèo Thằng Cô Tít đã chuẩn bị đi học Nếu lo thêm cho anh thì em lại khổ Chị lành nghe vậy thì nói giọng trách móc Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết Anh mà còn như vậy Em bỏ anh chết luôn đấy Anh hiền nhìn chị rồi cười nói Được rồi Anh hứa sau này có chuyện gì Anh cũng sẽ nói với em Về được nhà vài hôm Bệnh đau đầu của anh lại tái phát, mà lần này tần suất lại cao hơn, khiến cho anh ăn không ngon ngủ chẳng yên. Chị lành xuất chồng bỏ cánh đầu phụ ngoài chợ, đi vay mượn khắp nơi chữa trị cho anh. Chị đưa anh Hiền đi hết tất cả các bệnh viện trong tỉnh, lên tận thành phố cũng không thi chuyến biển tốt. Hồ sơ bệnh án cũng chỉ kết luận anh Hiền bị suy nhược cơ thể, chứ không hề có bệnh gì cả. Anh Hiền cũng nói chưa từng bị té Hay làm gì để chấn thương đến não Ngay cả bác sĩ cũng đành bó tay Nhìn anh Hiền từ một người lao động Cao to vạm vỡ Bỗng nhiên gầy sụp cả đi Hai mắt lộ rõ quầng thâm Da mặt nhợt nhạt Môi thì nứt nẻ đến bật máu Chị Hiền nhìn mà không kìm được nước mắt Hay nghe ai nói đến ở đâu có thể thuốc giỏi Chị Liền không quản nắng mưa Đến tìm xin thuốc chạy chữa cho trầm. Vì lo cho chồng mà chị không còn được như trước Người cũng gầy hẳn đi Bà tím nhìn chị vừa xót con vừa buồn cho dâu cháu Lành à Con cũng phải ăn uống cho có sức Còn lo cho thằng Hiền Còn cứ như vậy sức đâu mà chịu nổi Thiệt cái thằng Hiền nhà này có phước lắm Mới lấy được con Chị lành nhìn anh Hiền hốc hác nằm trên giường Mắt nhắm nghiền mệt mỏi mà không còi đau lòng Chỉ xoa tay của anh rồi xoay người nhìn bà tím Phải đổi lại là con con có phước mới lấy được anh ấy làm chồng Dù thế nào đi nữa Con cũng phải giúp anh ấy khỏe lại Bà tím nhìn anh hiền rồi thở dài Bữa đó mẹ nghe nó nói nó bị đau đầu Hỏi thì nó nói nó bị cảm xoang. Mẹ cũng tin vậy Bây giờ nó lại nằm đây Nó đến đây thì bà khóc nức cả lên Chạy lành thế vậy thì bước đến ăn ủi bà. Chuyện cũng dị lỡ rồi. Để con dáng xem ai có biết thầy thuốc nào hay bác sĩ nào giỏi. Con sẽ đưa anh ấy đi. Biết đâu khỏi thì sao? Còn nếu còn tát đâu mẹ. Bà tím nghe vậy thì lau nước mắt gật đầu. Cũng đã 6 tháng trôi qua. Tiền bạc dành dụng vay mượn đã vơi đi gần hết. Nhiều lần anh hiền bảo chị đừng tốn tiền vào anh. Nhưng chị vẫn một mực không đồng ý. Người ta nói người sống thiện ắt có phúc lớn, ăn ở cốt đức rồi sẽ được trời Phật chở che. Anh xưa nay chưa từng làm điều ác, chắc chắn sẽ có cách để cứu chữa. Thời gian tiếp tục trôi qua, chị cũng đã tìm mọi cách để cứu anh. Đồng ý không được thì tây y, thuốc bắc thuốc nam gì chị cũng đều mua cho anh uống. Người ta nói anh bị quỷ theo, bị ma ám Chị liền đưa anh đi thầy cúng thầy bói có tiếng trong vùng Nhưng cũng không thấy có chuyển biến Chị lành cứ suy nghĩ còn nước còn tát Hôm nay chị Hồng là vợ của em trai anh Hiền đến thăm Ngồi nhìn cảnh ba đứa con nhỏ quấn quýt bên giường Bà tím thì thổi lửa đun nước nóng Lòng người cho anh Hiền Chị lành rót cho anh Hồng một đi nước đun sôi để nguội Em uống đi Cảm ơn em đã đến thăm gia đình chị Mà em đến thăm thôi được rồi Mua chi nhiều quả bánh như vậy Không sao đâu chị Em mua cho mẹ với sắp nhỏ mà Nói rồi chị Hồng đưa cho bà tím một túi bánh lớn Bà cũng nhận lấy rồi gọi mấy đứa nhỏ phía trước Cho hai người nói chuyện Hồng rút trong túi ra hai tờ 500 ngàn Chị lành nhìn làm biết ý liền su tay Không, chị không nhận đâu Em đừng gửi tiền cho anh chị Hồng cúi hít mặt xuống như suy nghĩ điều gì Một lúc sau mới nhét hai tờ tiền vào tay của chị lành Mặc dù chị không nhận Chị cứ cầm đi Tiền này là vợ chồng em cho anh hiền bồi bổ Chị cứ cầm lấy cho vợ chồng em vui Chị lành lắc đầu giọng buồn buồn đáp Hai đứa cứ giữ lấy lo việc này việc kia Chị cũng tiết kiệm được một ít Không nhiều nhưng mà chắc cũng đủ xoay sở một thời gian Hồng thấy chị lành đưa lại thì đứng lên Em đưa chị cứ cầm đi Nhiều thì nhà em không có Nhưng cũng coi như tiền chúng em phụ chăm mẹ đi Chị lành hồng nói đến cớ này thì cũng phải gật đầu Thôi được rồi chị nhận nha Hai vợ chồng chị cảm ơn vợ chồng cô chú nhiều lắm Nó chị lành đã nhận tiền Hồng mới chịu ngồi xuống ghế Uống miếng nước rồi hồng lúc này hỏi chuyện Chị có tính đưa anh Hiền đi chứ chị đâu nữa không chị Chị lành lắc đầu rồi thở dài. Ai chỉ chỗ nào chị đều đưa anh đến đó để chữa trị cả. Hết uống thuốc Tây rồi đến thuốc Nam, thuốc Bắc. Hết bệnh viện này đến thầy thuốc khác. Hết chùa này đến chùa kia. Nhưng bệnh tình của anh Hiền chỉ nặng hơn chứ không suy giảm chút nào. Đêm qua anh còn ói ra cả máu đen nữa. Chị sợ lắm. Đây là lần đầu tiên chị lành khóc sau khi phát hiện ra bệnh tình của anh Hiền. Mọi lần chị đều cố gắng nghĩ bản thân phải mạnh mẽ Anh Hiền dần nằm đó chỉ chính là trụ cột chính trong gia đình Giờ chỉ gục ngã nữa Thì người già trẻ nhỏ trong gia đình này phải làm sao đây Nhưng mà giờ chị đã cố gắng hết sức Ai mắc gì trụi cũng đã làm Nhưng anh Hiền vẫn nằm đó Người thì teo tóp như một bộ xương khô Mặt mũi tay chân trắng xanh Không còn chút khí huyết Lúc tình thì anh thiểu thào được đôi ba câu Lúc mê thì cứ nằm đó Như một cái xác không hồn Hồng nhìn thích chị lành khóc Chị ta chẳng biết phải làm sao cúi mặt xuống suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng Hay mai chị đi với em một chuyến đi Em biết công thầy này hay lắm Chỗ em người ta vào xin ông ấy chữa chị cũng nhiều Nghe vậy chị lành lau nước mắt rồi gật đầu đáp Chị đi hết mà. Mới nay anh hiển yếu lắm. Chắc chị không đưa theo được. Không sao đâu. Chị đi trước lên đó xem thầy nói thế nào. Thôi em về lo cơm nước cho mấy cha con nhà nó. Nói rồi Hồng lấy nón đi về nhà. Chào bà tím rồi sau đó ra về. Sáng hôm sau Hồng chạy xe đến rước dị lành. Hồng chờ chị lành chạy dọc qua mấy ngôi nhà trong làng. Rồi qua đến làng khác. Đi mãi một lúc sau có một con đường nhỏ Ở giữa mảnh đất trồng cao su Đi sâu thêm một đoạn nữa Xuất hiện một ngôi nhà nhỏ Trông nó giống một căn tròi tạm bỡ hơn là ngôi nhà Tường hay là mái tất cả đều được làm bằng trên nứa đan lợp lại Nhìn lại con đường vào đây Nếu là người chưa từng đi vào Thì cho dù có hướng dẫn cỡ nào Cũng sẽ không tìm được lối Chị lành lúc này buột miệng hỏi em từng vào đây rồi sau hầm. Hồng, Hồng chuột dài nhưng trong đầu nảy ra một câu trả lời. Đã chưa có nhà chị kia ở gần nhà mẹ em bị bệnh coi âm, cho nên anh chị nhờ em đến đây, nên em nhớ đường thôi. Chị lành nghe vậy không hỏi nữa, chỉ gật đầu theo chân của Hồng đi vào trong. Chân của chị lành vừa đặt vào trong, người của chị liền cảm thấy như có một dòng điện chạy qua lạnh buốt. Phía trong nhà có một người đàn ông. Chắc khoảng 60 đến 70 Tóc hòa tiêu dài tới cổ râu ria bạc trắng để bơm sườm Trên người đàn ông đó mặc một bộ đồ rất kỳ dị Giống với váy đầm nữa nhưng mà không phải Trên cổ đeo rất nhiều vòng dây đủ màu đủ kiểu Cả người của ông ta đen nhẹm Hai cánh tay ông ta đang cua cua múa múa gì đó Trước một cái lọ to Hồng lúc này nhỏ giọng giới thiệu Đây là thầy bá Thầy nổi tiếng ở đây lắm Chỉ cần gì thì cứ nói với thầy Em ra ngoài em đợi Nào xong việc chị ra em chờ chị về Nét rồi Hồng chạy tốt ra ngoài Để một mình lành đứng ở trong này Chị có hơi run sợ một chút Nhưng nghĩ đến chồng còn đang nằm ở nhà Chị phải cố gắng chấn tĩnh lại bản thân Dạ con chào thầy ba, Con tên là Lành Con đến đây tìm thầy là có việc nhờ Thế bá nhìn qua nhìn lại chị Hồng rồi nói Dòng ông ta lỡ ngớ như không phải người địa phương ở đây Không chị được, về đi Thế bá khoát tay rồi lên trước giường chè nằm xuống Chè lành ngần người rồi nhanh chóng định thần lại Chị đi đến bên cạnh ông thầy rồi quỳ xuống Con xin thầy, con xin thầy giúp nhà con trong con bị bệnh đến nay cũng đã lâu Mà không tìm ra được nguyên nhân con nghe người ta nói thầy rất là giỏi cho nên con tìm đến đây. Mong thầy thương tình giúp đỡ. Âu thầy vẫn nằm vắt tay lên chán. Chân gác lên nhịp nhịp một lúc rồi mở mắt liền tiếng. 50 triệu. Dạ. Trên lành ngần người. 50 triệu. Trời đất ơi gia đình của chị đào đâu ra 50 triệu bây giờ. năm triệu thì chị tìm được. Trên tầng 50 triệu. Chị bái lại thầy bá dưới thổn thức Thầy ơi Thầy chịu cứu nhà con Cô xin đòi ơn thầy Nhưng 50 triệu số tiền đó nhà con Có bán nhà cũng không đủ Mong thầy thương tình Ông thầy ngồi bật dậy Chị lành nghe rõ mùi thung thủng Quanh mũi như là mùi xác con gì chết Cô hồng cô chì Chào trực xa nhưng muốn nôn Thế nhưng chịu vẫn dáng kìm nén lại Thế nhờ cô vậy tôi cũng thương được, tôi bớt cho năm triệu là tiền công, coi như tôi không quan lấy công. còn bốn mươi triệu là tiền cúng lễ. trong cô tuổi tuất có phải không? nhà cô có ba đứa con, hai gái một trai. tôi nói thật, nay là năm đại hạn mất mạng nghi chơi. chờ cô đã chàm vào cõi âm, giờ mang của chồng cô quan trọng hay là tiền quan trọng cô tự nghĩ. tôi không nói nhiều. cô cầm cái này về cho cậu ta uống thử đi, xem có hiệu nghiệm không. Thì quay lại đây cũng được Nói rồi ông liền su tay Chị Hiền cầm lấy viên Thuốc nho nhỏ màu đen Mà ông thầy đưa cho Chị cảm ơn ông rồi ra xe Thế chị ra hồng lúc này Liền vô vập hỏi han Thế nhưng thì chị lành im lặng Chị ta cũng không nói nữa Mà đạp xe nổ máy Hai chị em ra về sẽ đến đường bên ngoài Chị lành lúc này bật khóc tức tười Hồng ơi Bây giờ chị đáo đâu ra số tiền 50 triệu hả em? Thề bá đòi 50 triệu hả chị? Sao nhà chị sống không bao giờ làm việc ác mà tay ương lại giáng xuống đầu anh chị tên này chứ? Hầu tìm một bên đường một mảnh đất trống, tấp xe vào đó, đỡ chị lạnh xuống chỗ mát mẻ. Chị bình tĩnh đi, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Chị lạnh khóc thêm một lúc, hai mắt đỏ hoe sưng húp người cô chi cũng gầy gò, da dẻ thì dám nắng đen nhèm, hai má thì thấy rõ vết nám đen. Một lúc sau, chị lành mới bình tĩnh lại, chị không khóc nữa mà thuật lại lời của thầy Bá nói. Nghe xong Hồng lúc này nói: Thầy Bá đó nổi tiếng lắm, thầy mà nói là có đó chị ạ. Bây giờ phải lo cho anh Hiền liền đi, chứ để lâu em e làm. Hồng lấp lưng bỏ lại câu nói. Nhưng chị là nghe hiểu chị thật đang muốn nói gì. Chị cũng lo lắm chứ. Hơn này hết chị là người nóng gan nóng ruột nhiều nhất. Chị thở dài thườn thượt. Chị tính cả rồi. Trong số tiết kiệm anh chị gửi ngân hàng mấy năm nay. Còn cỡ 10 triệu. Chị mượn mẹ sổ đất đi vay ngân hàng. Mà chắc chỉ được 30 triệu. Còn 50 triệu nữa. Chắc chị đi vay mượn bạn bè anh em. Hồng đã mắt suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhà em còn cuốn sổ tiết kiệm chắc khoảng 7-8 triệu Em về bàn với chồng cho anh chị mượn tạm sợ có gì anh chị làm ăn có tiền thì em sau cũng được Chạy lành cầm lấy tay của Hồng Chị cúi đầu cảm ơn Hai vợ chồng chị cảm ơn em nhiều lắm Cảm ơn vợ chồng em nhiều lắm May mà có em cứu giúp gia đình chị Hồng không nói gì Trong ánh mắt của chị ta có một điều gì ẩn khúc Không thể nói được thành lời Về đến nhà chị Lành lấy viên thuốc ra đưa cho anh Hiền uống Quả nhiên hơn 10 phút sau Chị Lành thấy anh Hiền có phần tỉnh táo hơn Anh như là uống thuốc tiên Có thể ngồi dậy tập đi đứng nhẹ Anh nắm tay của chị Lành Vợ à, khổ cho em nhiều lắm Chị Lành thấy anh Hiền như vậy thì càng tin vào ông thầy hơn Chị nắm chặt lấy tay của anh Hiền giọng run rẩy nghẹn ngào Anh dáng khỏe đi Em không có cực khổ gì cả, em chỉ cần anh khỏe lại mà thôi. Anh Hiền nói chuyện thêm hai bà cậu nữa với bà Tím, rồi mấy đứa con. Thế anh Hiền có vẻ mệt, cho nên chỉ lành đỡ cho anh nằm xuống. Chỉ kéo bà Tím sang một góc, hai mẹ con nói chuyện với nhau. Trời thương nhà mình ăn ở có đứa con à, may mắn quá. Cuối cùng thằng Hiền à, cũng được tỉnh táo. Vừa nói bà tím vừa lấy khăn chấm nước mắt Bà đau lòng cho con trai nằm đó Nhưng bà cũng vừa xót con dâu Phải chạy đôn chạy đáo lo chồng bệnh thật Vừa phải lo kinh tế cho gia đình Người chị bây giờ gầy không các sĩ anh hiền là mấy Chỉ như là một cây tre đùng đưa trong gió Phải chịu nhiều nắng mưa bão tố Nhưng vẫn hiên ngang chống chọi Chị hiền nhỏ giọng nói với bà tím Mẹ ạ Con muốn mượn sổ đỏ của nhà mình. Con mượn... Dạ. Con mượn để con đi vay ngân hàng. Cái hồng nó dẫn con đi không ông thầy bá. Ông ấy hay lắm mẹ ạ. Biết anh Hiền tuổi gì. Nhà mình mấy người con. Mà con chưa có nói. Thuốc chiều anh Hiền uống cũng là do thầy đưa. Ngăn nỗi số tiền để chữa trị cho anh Hiền. thì cần phải những 45 triệu. Con gom góp cũng chỉ được hơn 10 triệu. Mẹ... Mẹ cho con mượn... Chị lành chưa nói xong bà tím vào trong phòng của mình Lấy sổ đỏ đặt vào tay của chị Con cứ cầm lấy đi Trước sau gì nó cũng là của vợ chồng con Đợi thằng Nguyên khỏe lại Mẹ đi sang tin cho hai đứa Mẹ già rồi không giúp được gì con May mắn của nhà này là cưới được cô con dâu như con Nhà có con mới gồng gánh được đến hôm nay Mẹ cảm ơn con nhiều lắm Cảm ơn con đã không bỏ rơi kinh nhà này Nói rồi bà tím bật khóc. Trời lành cũng cảm động bà khóc theo. Chỉ ôm trầm đi bà tím. Mẹ đừng nói vậy. Mẹ đã giúp đỡ nhà con nhiều lắm. Bà đứa con của con đứa nào không có một tay mẹ chăm bẵm, Con phải cảm ơn mẹ mới đúng chứ. Sáng hôm sau, trời lành mượn xe chạy lên ngân hàng để rút tiền tiết kiệm và hỏi thăm thủ tục vay vốn. Vì anh chị không chứng minh được công việc ổn định. Cho nên chỉ vay được 20 triệu Cộng thêm khoản tiết kiệm nữa Mới được 30 triệu Chị lành gọi điện báo cho Hồng biết Hồng nghe xong điện thoại Thì gọi cho ai đó Trong điện thoại giọng nói dẻo như đường vang lên Mày gọi tao có chuyện gì đó Alo chuyện làm. Ở đầu dưới bên kia Nghe xong thì giận dữ Mày đừng có mà điên Tao có tiền đâu mà mày gọi cho tao Mà dù tao có thì tại sao tao phải bỏ tiền ra cho nó Mày bình tĩnh đi ta xem tình hình không ổn lắm. Chẳng phải cái đó nó chỉ làm cho người ta mệt mỏi mất sức, vì bị người khác ghét thường à. Mày nói với tao vậy mà sau giờ khác quá vậy, tao nhìn sợ quá nó mày. Mày sợ cái gì, chết luôn càng tốt, mày đừng có mà gọi cho tao. Mày mày không sợ người khác biết à? Sợ cái chó gì? Chuyện này mà mày phanh phui cùng lắm thì tao bỏ xứ mà đi. Còn mày á, mày để lộ ra chồng con của mày ở đó, khó sống nhanh nha con. Mày tự tính đi. Hỏi nữa là tao chửi chết mẹ đấy. Đối phương đã tắt máy. Hồng vẫn giữ khư khư cái điện thoại áp vào tai một lúc. Sau đó chị ta ngồi bệt xuống nền. Cơ thể run rẩy rộng mếu máu. Bây giờ phải làm sao đây chứ? Ngồi thần thư hơn nửa tiếng sau. Hồng mới ngồi dậy đóng cửa dưới nhà. Một lát sau Hồng có mặt tại nhà của chị Lành. Chị ta đưa cho chị Lành một phong bì. Chị lành vừa cầm lấy thì Hồng đã đổ máy chạy đi Chị lành thấy trong phong bì hơi dày thì vội mở ra xem Bên trong chỉ đếm được 15 triệu Cầm tiền trên tay chìm mừng dữ Vì đã đủ tiền trước chị cho anh Nghiền Nhưng cũng lo lắng Không biết Hồng ở đâu có số tiền này Chỉ có gọi cho Hồng nhưng chị ta không nghe máy Chị lành có nhắn tin cảm ơn Nhà Hồng mai đưa chị qua nhà thầy bá Vì chị không nhớ đường Sáng hôm sau Hồng lại chạy xe sang nhà chị lành chờ chị qua nhà thầy bá Lần này thầy có vẻ nhiệt tình hơn lần trước Còn rót nước mời chị lành Nhưng chị không dám uống Hồng vẫn đứng ngoài xe đợi chị lành Chị đưa tiền cho thầy bá Ông ta mở ra liếm lấy miếng nước Lên ngón trỏ rồi đếm Thế đủ rồi ông ta mới gật đầu Cười vui vẻ Miệng muốn ngoác ra đến tận mang tai. Đủ rồi đây Đây Đem cái này về cho chồng của cô uống đi. Mười ngày sau quay lại đây tôi làm lễ cho. Chị lành nhận lấy rồi cúi đầu. Con cảm ơn thầy. Lần sau cô cần đưa chồng con qua không? Khỏi cần. Đưa qua đây làm gì cho xa xôi cực khổ. Cô cứ đưa thuốc đó về cho cậu ta uống là được rồi. già thầy cho con số liên lạc được không hả? Lỡ có việc gì con có thể gọi thầy. Thầy bá phóng khoáng đồng số điện thoại cho chị lành. Chị lành lấy số xong thì cũng không làm phiền nữa Chỉ cầm lấy 10 viên thuốc kia mà rời đi Ban đầu anh hiền uống thuốc có vẻ đỡ thật Anh đã có thể ăn uống được nhiều hơn để đứng có người đỡ cũng đi được thêm vài bước Chỉ có điều da dẻ của anh vẫn còn trắng xanh Nhưng được như vậy Chị lành cũng đã rất vui Số tiền bỏ ra kia quả thật là rất đáng Nhưng cho đến hôm thứ tư Rồi qua hôm thứ năm Anh Hiền vẫn uống thuốc nhưng ăn gì vào Lại nói ra Người mệt lừa được nằm không dậy nổi Chị Hiền lo no lắng gọi cho thầy bá Thế nhưng mà toàn thuê bao Linh tính chị cảm thấy không tốt liền gọi hồng nhờ chị ta đưa qua nhà thầy bá Đến nơi thì cửa ngõ đóng im lìm. Chị lành đi vòng quanh gọi cũng không có ai Ngõ từ khe cửa cũng không thấy người Chị bất lực ngồi xuống đất Hồng thích như vậy cũng không biết ăn ủi thế nào Lúc này điện thoại của chị lành rung lên là người gọi tới Thấy số thể báo gọi Chị vui mừng vừa ấn nút nghe Ngay bên kia nói xong sắc mặt của chị Tái cắt không còn giọt máu Hồng vội vàng lo lắng Hỏi han thì mới biết Ông thể bá đã bị bắt lên đồn công an Vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chị lành bình tĩnh một lát Nhà Hồng chờ mình lên trên đồn công an Để lấy lời khai Sau ngày đó anh hiền vẫn như vậy Lúc thì mê man lúc thì tỉnh táo Nhưng chị lành vẫn cố gắng đỡ anh dậy Đưa anh đi chùa nhiều hơn Để cầu xin trời Phật thương xót Tháng cái đã tròn chín tháng anh nằm viện Chị lành dìu anh ngồi xuống giường Cơ thể của anh gầy nhom Chỉ còn da với xương Chị thở dài vừa khóc vừa nói với mẹ trầm, Con ước con có thể chịu đau chịu khổ với anh Nhìn anh như vậy con chịu không nổi đâu mẹ. Bà tím nhìn con lòng đầy xót xa. Chỉ đau một, người làm mẹ như bà đau gấp 10 lần. Con của bà từ một người đàn ông vạm vỡ, chỉ mấy tháng mà gần như người sắp chết. Gia đình này trước đây toàn tiếng cười, bây giờ đều hưu yên ắng hẳn đi. Bà không biết bà đã sống ác với ai, mà con của bà lại phải lãnh nghiệp. Từ nhỏ tới lớn nó chịu khổ, chịu cực, Bây giờ lại nằm đó đau đến bệnh tật Mẹ nhìn mặt đứt cả ruột gan Còn con bé lành Còn thương nó thì cố gắng ăn uống đầy đủ Mới có sức để chăm nó Mẹ già rồi chỉ có thể giúp được phần nào mà thôi con mà ngã xuống Ai lo cho tụ nhỏ Chị lành nghe vậy Thì bao nước mắt Đành nuốt ngược vào trong Nhà bây giờ chỉ còn có chị Nếu chị có chuyện gì Thì ai lo cho chồng Lo cho con của chị Con tính ngày mai đi bán lại Kiếm thêm tiền cho cu tít đi học Mẹ chăm sóc tụi nhỏ giúp con Con bán sớm về sớm Tiền dành dùng cũng không còn bao nhiêu Con sợ sắp tới không đủ tiền lo cho tụi nhỏ Con cứ yên tâm mà đi làm Có gì mẹ nhờ con Hồng nó qua trông giúp Bà tím nắm tay của con dâu Nghĩ chị khổ vì gia đình này nhiều quá từ trước đến nay bằng á bệnh cũng chỉ có chị thuốc thang cho nên từ lâu bà đã xem chị như con ruột của mình hôm sau chị lành dậy sớm hơn thường ngày nấu cơm quét dọn nhà cửa rồi đây gánh đầu phù ra chợ bán cánh đầu phù của chị vẫn đắt khách như trước chị trúc bán dầu kế bên cũng ganh tị mày chiêu lành này hay là mày truyền nghề cho chị đi để chị bán chung chứ không ăn ngồi nhìn bán nèm phát ham đấy Chị Lanh cười rồi vừa bắn vừa trả lời Trời đất ơi Có gì đâu chị Mình làm bằng cây tâm thì người ta đến mua nhiều thôi Nếu chị muốn học em chỉ cho Chị Trúc bật cười rồi nói Chưa thấy ai như mày đó Lanh Người ta làm nghề Người ta còn sợ người khác học được Cạnh tranh đấy Còn mày hỏi cái gì cũng nói Mày không sợ mất khách hả Lanh Chị Lanh nghe vậy thì trần thuật Người khác học nghề của mình Thì càng tốt chứ sao chị Người ta chỉ học thì chứng tỏ sản phẩm của mình làm ngon và chất lượng Còn về phần mất khách thì em sợ chứ Thế nhưng mà em nghĩ khách không chỉ vì đậu ngon mà ủng hộ đâu Mình niềm nở chào đón người ta Người ta cũng vui vẻ ghé mua thường xuyên chị ạ Mày khéo ăn khéo nói thật đó lành Chị nghe mà phục sát đất đấy Mà thằng Hiền dạo này sao rồi Nghe tới nhắc đến anh Hiền Ánh mắt của chị buồn hẳn đi Tay sắp mấy miếng đậu phủ cuối cùng bòi vào trong bình cho khách rồi trả lời. Anh em vẫn vậy chưa chị ạ. Bây giờ em cũng không biết làm sao nữa cả. Chị Trúc thấy buồn buồn thở dài rồi giọng an ủi. Rồi mày tính sao đây? Cứ để nó vậy hoài không phải là cách. Hay là mày đem nó lên chùa đi lành? Tao nghe nói ở trên chùa Châu Đốc á, có cây chùa bà thiêng lắm đấy. Ai bệnh à, chưa khỏi lên đó, đó đều thành tâm cúng vái. Về tự nhiên là khỏi bệnh Nghe thôi chứ biết đâu mà có thiệt rồi sao Mày thử về đưa nó lên đó coi thế nào Nghe vậy chỉ lành như có thêm một tiếng hy vọng mới chỉ cảm ơn chỉ Trúc rồi nhanh chóng đẩy xe ra về Về đến trước cửa nhà chỉ chạy vội vào bên trong Thì bà Tím ngồi cạnh giường anh Hiền chuyện liền nói Mẹ à Con nghe chị Trúc nói trên châu đốc của chùa bà thiêng lắm Mày còn đưa anh Hiền lên đó nha mẹ Bà tím nghe vậy thì có chút trầm tư ở bây giờ chỉ biết vậy thôi Còn nước còn tát Mai còn đưa nó lên đó Coi biết đâu trời Phật thương cho nó khỏe lại Cả đêm hôm đó Trời lạnh không sao có thể ngủ được Chỉ trông cho đến ngày mai Để đưa được anh lên chùa Trong lòng của chị giờ Chỉ mong anh khỏe mạnh Như trước đây khi anh chưa ngã bệnh Cả nhà của chị sống quê quần bên nhau Hạnh phúc biết bao Từ đó cho đến giờ chị chưa từng làm việc trái vi lương tâm. Cho nên chị một lòng cầu mong một phép màu nào đó khiến cho anh Nghìn không còn đau bệnh. Gia đình của chị trở lại như xưa. nghe đến đây nước mắt của chị không kìm được mà tuôn trào. Sáng hôm sau, chị gom tất cả số tiền còn lại bắt xe đưa anh Nghìn lên chùa bà ở châu Đốc An Giang. Trên đường đến đó anh Nghìn cứ như là người sắp chết, nằm co gió ở một chỗ. Mắt nóp vào bên trong Miệng mờ hờ Cứ đòi chị lành đưa về nhà Nhưng chị nhất quyết không có chịu Đến nơi cũng tầm trưa Xe dừng lại trước một ngôi chùa rộng lớn Chị Diệu Anh xuống xe Đi từng bước vào trong cầm Bên trong người viếng đã rất đông Hoa quả nhăn đèn lễ vật nhiều không kể xiết. Tiền chị chỉ đủ mua ít hoa trái Đem lên viếng bà Chị từng bước từng bước Diệu Anh hiền vào bên trong Vừa đứng trước cổng chùa anh hiền liền có cảm giác khó chịu Bắt đầu âm ỉ đau Cơ thể mệt mỏi vô cùng Chị lành anh thấy anh có vẻ mệt thì liền hỏi Anh có sao không Anh hiền điếu ướt chân đi không vững cất giọng trả lời Tự nhiên anh đau đầu quá Thôi anh không có vào đâu Chị lành nghe vậy thì có chút do dự Thế nhưng nghĩ đến tận đây Nếu không vào thì phí mất cầm sức Dù sao cũng đến tận đây Anh cố gắng một chút. Nước rồi chỉ tiếp tục dìu anh vào bên trong cầm chùa, về sức yếu cho nên anh hiện không thể nào chống cử. Về mà vừa bước chân qua cánh cổng chùa, anh hiện liền cảm thấy cơ thể của mình nhẹ tênh, như vừa chút bỏ được khối đá nặng. Đầu của anh không còn đau mẩm minh vẫn hẳn lên, tay chân cũng cử động bình thường. Anh từ một người sắp chết không thể tự mình tin lại, bây giờ có thể tự mình bước đi. Rồi không như người thường, Nhưng có thể không cần đến chị lành dịu nữa Chị lành thấy mà không khỏi vui mừng Cuối cùng bao nhiêu công sức chị bỏ ra cũng được đền đáp Chị cùng anh bước vào bên trong chính điện Anh hiền quỳ xuống lạy bà Còn chị lành bước lên phía trước điện dâng hoa cho bà Rồi thắp hương Sau đó bước xuống điện quỳ lạy bà Chị cuối người thành tâm xin bái Chị mong anh hiền được bà che chở Không còn đau ốm bệnh tật Lạy bà xong, hai vợ chồng anh chị tiếp tục đi quanh chùa để thắp nhang Nhưng từ lúc rời khỏi chính điện, chị có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình Cho đến khi hai anh chị đã thắp nhang xong, ngồi vào bàn khách đợi đến lượt xin xăm Thì từ đâu bước đến một người đàn ông chặt tuổi trung niên Ông mặc đồ màu lam sẫm nhạt, ánh mắt sắc bén, nét mặt uy nghiêm Khiến chị lành có chút rẻ trừng Ở bước đến không nhìn chị lành mà nhìn thẳng anh hiền một lúc lâu rồi quay sang chị lành. Giờ tôi nói này, anh chị tin hay không là tùy anh chị. Lúc nãy gặp cái anh này ở ngoài sảnh đường, tôi thấy anh này không có được bình thường. Chị lành nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên Là sao? Chồng tôi bị gì hả ông? Ông ấy nhìn anh hiền rồi gọi anh chị sang một góc, không có người để tiện nói chuyện. Ở đây ông tự giới thiệu mình tên là Mười, người ở đây gọi ông là Thầy Mười. Ông làm công quả ở chùa cũng đắt được vài năm. Ai bệnh đến viếng chùa gặp ông, ông đều khám bệnh miễn phí. Cơ duyên hôm nay ông vừa dế xuôi về chùa cho nên có mặt tại đây. Thầy ơi, thầy biết chồng tôi bệnh gì không thầy? 9 tháng trước anh ấy khỏe mạnh bình thường, tự nhiên đau đầu rồi nằm bệnh đến giờ. Thầy Mười nhìn chị bình thẳng nói, Nó có bệnh gì đâu, Nó bị người ta ếm đấy. Chị lành nghe thấy thì sừng sốt, Chị là người tin vào tâm linh, Khi thấy anh Hiền khám công ra bệnh, Chị cũng đưa anh đi thầy, Nhưng đâu ai nói anh Hiền bị yểm. Sao lạ vậy thầy, Còn cũng đưa anh đi thầy bù, Thầy bói di quê, Mà đâu ai nói anh bị yểm đâu chứ. Thầy Mười nghe thấy như vậy, Thì cười rồi đáp, Buồn này tôi còn không xem ra Thì mấy ông đó coi sao được chứ Thì cố gắng giúp chồng con Còn lại thầy xin cầy cứu lấy chồng con Chị lành khóc nức lên chắp tay cầu xin Ông liền gật đầu đồng ý giúp chị Rồi mời hai người về nhà ông để tiện làm lễ Nhà ông ở ngay sau lưng chùa bà Một căn nhà cấp bốn đơn sơ Nó thòm giữa những ngôi nhà cao tầng khang trang Đến nơi ông mời hai vợ chồng ngồi xuống bàn tròn bằng gỗ sau đó ông vào bên trong lấy nhang ra đứng trước bàn thờ lẩm nhẩm đọc một lúc một hồi lâu sau ông bước ra ngồi xuống ghế đối diện hai vợ chồng rồi nói thằng này bị người ta yểm bùa khơm me buồn nề mạnh lắm nó muốn niềm cho chết đi mà may mà anh chị gặp tôi chứ mấy ông thầy đó không làm được gì đâu chị lành nghe vậy thì suất sắng hỏi vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy thầy mười nhìn anh hiền một lúc rồi nói Bộ này iểm lâu rồi, làm một lần thì không hết. Hôm nay tôi làm cho một lần, rồi cách ba bữa lên đây tôi làm tiếp, chừng khoảng ba lần là khỏi. Nghe thế như vậy, chị lành không khỏi vui mừng. Cuối cùng thì anh Hiền chồng chị cũng có cơ hội sống. Nhưng trong lòng của chị vẫn sợ giống như thầy bá, đã cúng nhà của chị hết 45 triệu kia. Nhưng thôi thì cái số nó đã như vậy, chị đâm lao cứ phải theo lao. Thầy mười kêu trì lành diệu anh hiền nằm lên giường Rồi ông đi vào trong nhà Lấy ra năm quả trứng gà ta Sau đó ông ta vào trong lấy ra một tấm khăn màu đỏ Trà lên mặt của anh hiền Để rồi 5 quả trứng gà trên đĩa trộn với muối Thầy mười bước đến bàn thờ gia tiên Lấy bà cây nhàng đốt lên Vẽ vào đĩa đọc lẩm nhẩm câu chú gì đó bằng tiếng phạn. Xong thầy để đĩa trứng gà xuống Lấy từng trứng lan khắp người của anh Hiền Lan đến đâu anh Hiền cảm thấy nóng sàn đầu bút đến đó Cơ thể như đang bị hút gì đó ra khỏi người Vừa lan ông thầy vừa đọc thần chú Lan xong ông để trứng vào trong đĩa Gọi chỉ lành sang bàn bên cạnh ngồi xuống Thầy mười đập lần lượt hết năm quả trứng gà Trứng đầu tiên bình thường như bao quả trứng khác Nhưng cho đến trứng thứ hai Từ bên trong chảy ra một thứ nước có màu đen như mực Mùi hồi thối bốc lên sộc sẵn vào mũi Khiến chỉ suýt nữa không nhịn được chạy ra ngoài Quả thứ ba thứ bốn được đập ra Bên trong toàn là tóc Móng tay và lưỡi câu Đến quả cuối cùng bên trong có tấm vải trắng được gấp gọn Thầy Mười mở tấm vải ra Toàn là những nét vẽ loàng hoàng màu đỏ Như viết bằng máu Trên lành ngước nhìn thầy Mười thấy ông nhắm mắt đọc lầm nhầm gì đó Rồi đem tấm vải đi tốt. Sau đó xoay người nói với chị lành Thằng này lẽ ra nó không phải là người bị yểm mà là cô Thế nhưng số cổ mạng lớn cho nên thằng này chịu thay Trời đất ơi Xưa nay con chưa từng làm gì ân oán với ai cả Sao người ta lại làm vậy với gia đình con chứ Chị lành vừa khóc vừa nói Vì thật vậy Chị xưa nay chưa từng làm gì Phật ý ai Cũng chưa từng hại ai cớ sao lại có người muốn hại chị và gia đình chị Chị suy nghĩ nát óc vẫn không ra là ai đang hại mình Thế mười lúc này lắc đầu thở dài Thôi hãy anh chị cứ về đi Bà hôm nữa lên đây tôi làm cho Nói rồi ông đi vào bên trong Lấy ra một túi giấy rút nhỏ màu đen Bên trong chưa hạt gì đó mà chị không biết Dặn bò dưới gối nằm của anh Sau đó ông đi đến bàn thờ lấy chai nước suối bột đít rưỡi Đưa cho chị Dặn cho anh uống ngày ba lần Rồi ông đi đến chỗ anh hiền nắm lấy Lấy tấm vải đỏ mở ra xem Trên tấm vải không hề có chữ Hay bất cứ thứ gì Thế nhưng ông nhìn rất chăm chú Như có một đoạn phim được chiếu trực tiếp Trên mặt tấm vải đỏ Một hồi lâu sau Thế ông liên tục lắc đầu thật lưỡi Thì chị hỏi Cái chuyện gì sao thầy Thầy mời không trả lời chị Xếp tấm vải đỏ cất vào trong túi rồi nói Chị về tìm người tuổi giàu lấy cuốc đào chỗ góc trái trước sân nhà khúc cây mè lớn Đào tầm ba tấc là thấy Nhớ là người tuổi giàu trong gia đình Chứ không cho ai khác đào giúp Người ngoài muốn giúp cũng không cho nghe chưa Chị lành nghe vậy thấy lầm lạ Tại sao ông lại biết trước nhà cô có cây mè lớn Từ đó chị càng tin tưởng thầy mời Chính là quý nhân có thể giúp đỡ gia đình của chị Dạ thầy Nhưng mà thầy có biết ai làm không hả Thầy 10 nghe chị hỏi thì lắc đầu. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, người gieo hạt xấu thì nhận trái độc, rồi sẽ biết. Ý của thầy thâm sâu khiến chị có chút hoang mang nhưng vẫn gật đầu vâng dạ. Khi về nhà chị có ý biếu thầy một ít tiền nhang đèn nhưng thầy không nhận, chỉ nhận ít trái cây để dâng bà. Chị lành cảm ơn thầy rồi đưa anh Hiền bắt xe ra về. Từ khi được thầy 10 giúp đỡ, Anh hiền dần khỏe lại Hàng ngày chỉ theo lời dặn của thầy Cho anh uống nước thầy đã đưa Ngày ba lần Từ đó mà cơn đau đầu hành hạ anh Nửa năm qua cũng không còn nữa Cơ thể tông teo của anh này Đã có già có thịt Tuy không được như trước Nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều Sắc mặt của anh đã hồng hào Không còn giống cây xác không hồn nữa Khi từ An Giang trở về Chị kể lại mọi chuyện cho mẹ chồng Bà Tím nghe vậy thì bảo Nhà ngoài mẹ ra Có con Phúc em thằng Hiền là tuổi giàu Mà nó ở xa kêu nó về thì tội nghiệp Thôi để mẹ Chị lành nghe vậy thì cũng đành chịu Theo bà Tím ra cửa gần cây me lớn Để lấy quốc đào Hàng xóm biết chuyện thì kéo đến xem rất đông Cả hai vợ chồng thằng út Em anh Hiền cũng qua Chị Hồng là người vợ người em út của anh Hiền Cũng sung phong đào giúp Nhưng chị Lành một mực không cho Vì chị Hồng không phải tuổi dậu Lúc bà tím chuẩn bị đào Thì từ trong đám đông Bước ra một người phụ nữ Cô tên là Diệu là hàng xóm đối diện nhà chị Lành Biết anh Hiền từ nhỏ Cô ta trước lên thành phố đi học Học được một năm Thì ôm bụng bầu vượt mặt về Trước đây cô ta tưởng Về vãn theo đuổi anh Hiền nhưng không chịu Sau đó anh Hiền lấy chị Lành Một thời gian sau cô ta Lấy chồng hai Nhưng tầm một năm ly hôn Rồi mang bụng bầu đứa thứ hai Về sống đối diện nhà chị lành Tôi tuổi giàu đây Để tôi đào cho Dì tím lớn tuổi rồi Cô cho gì đào đất sau gì đào nổi chứ Cô ta xuất sắng bước ra Chị lành nghe cô ta nói Có chút bất ngờ Chuyện tuổi giàu cô chỉ nói với bà tím Chứ chưa nói với bất cứ ai Sao chị ta lại biết được Thôi không cần đâu Tôi đào được mà bà tím trả lời rồi bắt đầu đào. Chỉ ta thấy bà tím kiên quyết thì tái mặt, im lặng ngại ngùng lùi về đằng sau. mọi người xung quanh đều nín thở chờ kết quả, vì từ trước đến nay nghe đến buồn ngại cũng nhiều, nhưng chưa một ai nhìn thấy tận mắt. vì bà tím tuổi đã lớn, sức yếu hơn người, cho nên rất lâu bà mới đào được hai tấc đất. đến quốc đầu tiên thì tấc đất thứ ba nghe tiếng cổng rất lớn. Nó giống như tiếng kim loại gõ mạnh vào gỗ. Bà tím nghe vậy thì cố gắng đào. Cố gắng thật nhanh. Một lát sau từ dưới nền đất cứng. Dần trốn lên một tấm vải trắng cuộn tròn quanh người con nền nhân bằng dơm. Chị lành chạy đến nhặt thứ đó lên rồi vội mở ra xem. Vừa mở tấm vải ra. Chị lành giật mình không tin vào những gì ở trước mắt. Mọi người chung quanh cũng chạy đến xem. Miếng vải trắng được vẽ những nét ngoằn ngoèo, giống như tấm vải mà chỉ đã thấy ở chỗ thầy 10. Trên tấm vải liệm ghi tên, ngày tháng năm sinh của chỉ. Dưới ngực con hình nhân còn nhất thốc vào móng tay rồi buộc lại bằng chỉ đỏ. Điều đáng sợ nhất của hình nhân chính là hàng trăm cây kim đâm vào khắp nơi trên cơ thể, đặc biệt là trên đỉnh đầu. Trẻ lại nhìn thấy mặt sững người, hàng xóm xung quanh cũng xì xào bàn tán không thôi về trước lúc về thầy mới có dặn Sau khi tìm thấy thứ thư ềm Thì nhanh chóng đốt trước khi qua ngày mới Khi đem đốt không để ai biết Cho nên tối đó khi mọi người đã ngủ Chỉ mới đem thứ bùa ngải đó ra sau nhà để thiêu dụi Sau chuyện lá bùa chỉ lành cứ nghe thầy mười Cách ba bữa đưa anh Hiền lên An Giang để làm lễ Cho đến lần thứ hai Anh Hiền cũng khỏe hơn Ăn uống bình thường Và có thể tự mình đi lại Bao nhiêu đó cũng đủ khiến chị và bà Tím không khỏi vui mừng khôn xiết. Hôm nay cũng đã đến ngày chị lại cùng anh lên An Giang để thầy làm buổi lễ cuối cùng. Đêm trước ngày chị đi, cô Tít đột nhiên sốt cao. Thế vậy chị lành đưa con vào viện để khám. Bác sĩ bảo con chị cần phải ở lại theo dõi vài hôm. Nhưng ngày mai chị phải đưa anh Nhiền đến làm lễ. Không biết Linh tính mất bảo làm sao. Trời sáng chị liền gọi điện cho thầy Mười như biết được chị sẽ gọi đến, thầy liền bắt máy nhanh rồi nói: tôi biết rồi, chỉ không cần nói đâu. cái người kia biết chị giải bùa, cho nên tìm thầy sẽ âm bình đến phá. nhưng mà tôi giúp rồi không có sao, chỉ cứ đưa nó lên đây tôi làm thêm một lần cuối cho xong, rồi tôi nói tiếp cho bà nghe. chị lành nghe vậy thì cảm ơn, an tâm nhờ mẹ chồng chăm hộ. sau đó ngay vợ chồng anh chị bắt xe lên nhà thầy mười. Đến nơi thầy đón anh chị vào bên trong. Vừa đến chị đã thấy thầy lập bàn lễ trước cửa nhà. Trên có trái cây nhang đèn và một con gà sống buộc chân. Thầy không còn mặc đồ lam mà khoác trên người bộ đạo sĩ màu vàng. Chiếc ngực có in hình bát quái trắng đen. Thầy kêu anh hiền nằm xuống giường như mọi khi rồi nói. Bây giờ tôi dạy bùa cho anh. Bùa này non mạnh lắm. Muốn diệt tận gốc là phải lập bàn cúng. Lại nữa con nghe thấy gì cũng không được lên tiếng. Nếu không coi như vô ích anh nghe rõ chưa? Anh Hiền nghe thấy như vậy thì gật đầu. Sau đó tiến lại giường nằm xuống. Thầy mười tiến đến bàn lễ đốt bạc kinh nhang. Cắm vào lư hương. Sau đó bắt đầu làm lễ. Trong suốt quá trình thực hiện lễ cúng đó. Chỉ lành nhìn không sót một chi tiết. 30 phút trôi qua. Thầy mười cứ nhắm mắt đọc lầm nhầm gì đó. Mồ hôi đổ ra từ chán, từ cổ ướt đẫm cả áo. Đôi lúc lại thấy thầy trong mày rồi lại thôi. Hồi lâu sau thầy Mười mở mắt, thở phù một cái rồi xoay qua anh Nhiền gọi anh ngồi dậy. Sau đó ông lấy ra một cây thâu lớn, rồi lấy cây kim để trên bàn cúng, chích vào năm ngón chân của anh Nhiền rồi nặn máu. Nói là máu thì những thứ ông nặn ra, đen như là mực, thanh hôi vô cùng. Từ khi được thầy Mười chỉ trị, Anh hiện cảm thấy cơ thể của mình khỏe đi. Đi đứng được như người bình thường không cần trị lành giúp đỡ. Thế nhưng anh vẫn có cảm giác cơ thể của mình còn thứ gì đó chưa được loại bỏ. Cho đến lần này anh có cảm giác những thứ dư bẩn còn sót lại trong cơ thể của anh. Tất cả theo đó mà biến mất. Chưa bao giờ anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như bây giờ. Nhớ lại lúc làm lễ của thần anh có nghe tiếng nói của một người phụ nữ... Bảo anh chạy ra khỏi đó, đi theo em. Giọng nói này nghe rất quen, như anh đã từng nghe qua. May mà anh nghe lời của thầy không trả lời lại, nếu không không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi đã nặn máu lễ xong, ông đem thứ nước màu đen đó đổ vào một cái bình nhỏ, dặn em về chôn ở nơi nào đó xa nhà. Trần Lành nghe vậy thì gật đầu vâng dạ. Giàn giò xong ông vào trong nhà thay lại đồ lam Ra trước bàn uống nước uống một ngụm trà rồi nói Tôi đã làm xong rồi đó Anh chị cứ yên tâm Cái con đó nó nhờ ông thầy kia Sẽ âm binh đấu với tôi Hay là cậu này không nghe theo Nếu không nó sẽ bắt cậu rồi Chị lành và anh nghiền nghe vậy thì luôn miệng Tôi con cảm ơn thầy Không có thầy nhà con không biết sao cả Anh chị gặp tôi cũng là cây duyên Có người cần giúp thì tôi sẽ giúp đỡ Trời lành kinh như vậy liên tục cảm ơn thầy Thật sự không biết nếu không gặp thầy mười Anh chị không biết làm sao chị nghĩ chắc bà hiền linh Thế vợ chồng chỉ ăn ở hiền lành Cho nên bà thương bà chưa gặp quý nhân Thầy mười mỉm cười nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói Người hai anh chị là một người phụ nữ không ở đâu xa cả Gần đó hoặc trong gia đình thôi Tôi thì tôi không nói ra được Tại người ta làm thì át có trời chứng giám Anh chỉ muốn biết thì về nhà cứ để ý một chút Bùa này là bùa á khi mà ếm vào chủ nhân của nó Đã sẵn sàng lãnh nghiệp rồi Dạ thầy Con cũng không muốn biết ai là người đã yểm nữa Con chỉ mong chồng con gia đình con khỏe mạnh Chị lành nói từ tất cả tấm lòng của chị Thật chị cũng chỉ muốn vậy mà thôi Sau khi trò chuyện một hồi lâu trời cúng tầm chiều Anh chị gửi thầy một ít nhang đèn Vì chỉ biết thầy sẽ không nhận tiền Sau đó anh chị cảm ơn thầy mười rồi ra về Trước khi về thầy mười lấy ra ba tấm bùa Và một túi bột màu trắng giống như vôi Dàn chị đeo bùa cho ba đứa con để cầu bình an Còn bình bột thì dài xung quanh nhà để xua đuổi ma quỷ Anh chị gật đầu nghe theo rồi bắt xe trở về nhà Về đến nhà trời cũng đã tối Bà Tím đã cho bà đứa con anh chị ngủ Còn nấu sẵn cơm cho anh chị về Thế anh chị bà bảo Cú Tít đã hít sốt Cho nên bác sĩ cho về Trời lành không kìm được nước mắt Ôm chặt bà Tím vào trong lòng Rồi sụt sịt Con cảm ơn mẹ Không có mẹ con không biết sao cả Bà Tím mỉm cười vỗ nhẹ lưng con dâu Không có sao đâu Mẹ giúp được từ con nhiều thì giúp Với lại con đã cực khổ nhiều lắm rồi Sau đó bà xoay người nhìn anh Hiền rồi nói Con phải yêu thương cây lành nhiều hơn đã biết chưa Anh Hiền gật đầu chạy đến ôm mẹ và vợ vào lòng Hôm sau chị lành đem cây hú đi chôn ở bãi đất hoang Cách nhà 10 số. Kể từ hôm đó anh Hiền ăn được ngủ được Từ từ phục hồi Cuộc sống gia đình của chị cũng chậm chậm trở về quý đạo Chị lành cũng đã làm đậu phụ đi bán lại Tiếp bỏ gánh đậu phụ cũng đã lâu Nhưng khi bán lại gánh của chị vẫn đồng như lúc đầu Ai ai cũng mừng cho chị Vì chị lành từ trước đến nay nổi tiếng hiền lành Chăm chỉ, lại có duyên Cho nên hàng xóm chung quanh ai cũng quý Chị chúc bán rau bên cạnh cũng dối rít chúc mừng Cỡ này thấy mày tươi tỉnh Nghe nói thằng Hiền khỏe lại rồi có phải không? Chị Lành lúc này vừa bán vừa trả lời Đúng rồi chị Nhà chị kêu em đi chùa bà cho nên mới khỏi đó Em biết ơn chị hết sức Chị Trúc lúc này cười rồi nói Trời đất ơi có cái gì đâu Mày ở Hiền thì gặp Lành thôi em Mà con hồng cỡ này không tin nó ra bán nương nhỉ Hồi mày bận nó lo cho thằng Hiền nó Nó cũng ra đây bán đậu phụ. Tao thấy nó bán đắt lắm đấy Nghe thấy chị Lành cũng đến làm lạ Từ lúc chị gỡ bùa cho anh Hiền xong, cũng không thấy Hồng qua chơi. Hồng khi xưa là bạn của chị, cùng học nghề đậu phụ từ mẹ của chị và cùng bán vinh nhau. Nhưng một thời gian thì lại không thấy Hồng ra bán nữa. Chị cũng có hỏi nhưng cô ấy cứ làng tránh không có chịu trả lời. Vài hồi tháng trước khi mà anh Hiền bệnh, còn nhiều lần tránh mặt chị. Gần đây chị nghe chú út em của anh Hiền nói. Hồng bị bệnh cứ nằm lì trong phòng không chịu sang ngoài. Chị có sang hỏi thăm, thế nhưng mà Hồng khóa cửa phòng không cho chị vào. Thế vậy chị cũng đành về nhà. Anh hiền thắng chốc đã có thể đi làm trở lại. Gia đình của anh chị vẫn yêu thương lẫn nhau như lúc đầu. Một ngày nọ, xóm của chị bỗng vang lên tiếng hét thất thanh. Chị lành đang cho con bé út mớm sữa, thì vội vàng chạy sang đưa cho bà tím, rồi chạy ra ngoài. Anh Hiền cũng chạy đi theo chị Bước ra ngoài cả xóm Đang đứng xung quanh nhà cô Diệu Chị lành và anh Hiền Trên vỏ đám đông nhìn vào bên trong Đầm vào mắt của chị là thi thể cô Diệu đang nằm sóng xoài trong nhà Mặt úp xuống đất Hồng thì nằm ngất ở trước cửa Vài phút sau công an Cũng đến khám nghiệm hiện trường Còn anh chị thì đưa Hồng lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu Khi Hồng tỉnh lại công an có Trang hỏi Nhưng Hồng cứ ngưng ngẩn không tin táo, miệng cứ nói lời xin lỗi, nhất là khi nhìn thấy thị thị Một thời gian sau giờ không tra được gì từ hầm, cho nên công an đành thôi. Kết quả khám nghiệm tử thi của Diểu Thi kết luận, Diểu chết là do đột quỷ. Còn về Hồng có lẽ khi mà nhìn thấy thị diệu mất, cho nên thần chính hoàng loạn, thành danh như vậy. Trì Lanh dần ngẫm lại những gì thầy 10 đã nói về hai người phụ nữ đang hại gia đình của chị. Về thái độ của Hồng Vào cái chết không nguyên do của Diệu Từ đó chị cũng biết ai là người đang hại mình Nhưng mà dù sao Họ cũng đã lãnh nghiệp của họ rồi Chỉ có trách thì biết trách ai Vài ngày sau Hồng bỗng tỉnh táo trở lại Sang nhà chị Lành Quỳ xuống khóc lóc xin chị tha lỗi Hồng kể vì ngày xưa Hai người cùng học nghề đậu phụ Từ mẹ chị Lành Thế nhưng khi ra bán Gánh đầu của chị lại luôn đắt khách Còn của cô lúc nào cũng ế Cho nên cô sinh lòng đố kỵ Biết chị Diều nhà đối diện Cũng rất ghét chị lành Vì chị Diều ngày xưa thích anh hiền Mà không lấy được Sau khi mang thai thì bị nhà chồng ngắt hồi Cha mẹ chị ta cũng không cho chị ta về nhà Cho nên bắt chị ta sống một mình Ở nhà đối diện Vì hàng ngày nhìn thấy Hai anh chị hạnh phúc bên nhau Cho nên trong lòng đầy sinh ghen ghét Hai người cùng nhau đây Nghiến chị cho hạ cơn giận Chị Diệu cũng là người dân tộc Khmer cho nên biết chút ít về bùa ngại. Sau nghe theo lời của chị Diệu, Hồng lén lén vào nhà của anh chị trộm ít tóc của chị, còn dính trong lược trong phòng. Và cái áo thun của chị mang qua cho Diệu làm phép. Thật tình Hồng nghe chị Diệu nói, phép chị Diệu rất yếu, chỉ làm cho chị lành mất sức, mệt mỏi không đi làm được. Còn làm cho những người chung quanh ghét chị thôi, chứ không có ý muốn làm hại anh chị. Họ làm theo chỉ thị của Diệu, quăng chiếc bồn đã làm phép vào sân của chị lành. Vì biết thường ngày sáng sớm chỉ phải dậy từ tờ mở dọn dẹp, quét tước nhà cửa. Nếu cần chỉ bước qua hoặc đụng vào, thì bùa sẽ phát huy tác dụng. Nhưng hôm đó anh Hiền lại dậy trước và phù chỉ kéo xe đậu ra ngoài đường. Chính anh Hiền đã đạp lên đó, xong anh nghĩ là rác cho nên đã nhặt và bỏ vào bao xác Nhưng mà cuối cùng vỡ lẽ ra, Người bị yểm chính là anh Hiền. Kể từ lúc thế anh Hiền nằm xuống, Hồng thế hối lỗi và sợ hãi, Cho nên không còn quan lại vi diệu nữa. Chị ta còn nói đối với chị Diệu Để xin địa chỉ ông thầy Khư Me, Để có thể đến gặp thầy, Để gỡ bùa. Nhưng không gỡ được, Cho nên chỉ đành đưa chị lành đến đó, Cho ông thầy xem xét tình hình. Hôm gỡ bùa Diệu lo sợ sẽ bị vạch trần, Cho nên sang để ngăn cản. Thế nhưng vì đông người Diệu không làm được gì. Còn lúc anh Hiền lên An Giang, Diệu về vùng núi để tìm thầy bùa Khơ Me muốn chặn anh Hiền gỡ bùa. Vì chỉ ta biết nếu bùa anh Hiền được gỡ, chỉ ta sẽ là người bị quật lại. May mắn cho anh chị gặp thầy cao thanh hơn, cho nên thầy bùa Khơ Me bị quật ngược trở lại và chỉ Diệu phải lãnh chọn hậu quả mình đã gây ra. Từ ngày anh Hiền khỏe lại, hỏng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, Ăn không ngon ngủ chẳng yên thân thể xa xút nghiêm trọng Mặc dù Hồng không phải là người đi làm bùa Hay là làm ra bùa Thế nhưng trong đầu của chị ta luôn lo sợ Mấy hôm trước ngày xảy ra vụ việc Hồng có gọi cho Diệu nhưng không được Đến hôm mà Diệu xảy ra việc đó Hồng đến tìm chị ta Vì lo lắng sợ hãi khi lên mạng đọc và biết được Sau khi bùa hai người khác được giải Bùa đó sẽ quật lại bản thân Khi trẻ đến nhà thì rượu đã nằm trên nền nhà, ngực của chị ta teo tóp lại, da và xương dính sát nhau, cả người lở gẻ, phát ra một mùi hôi thối nồng đặc. Hai mắt của chị ta trợn ngược cả lên. Khi Thế Hồng đến, rượu lúc này thoi thóp, quả báo, quả báo đến rồi. Cho đến khi tận mắt chứng kiến chị rượu mất, trong lòng của Hồng càng sợ hãi, sợ người tiếp theo sẽ làm mình Mỗi tối khi Hồng nhắm mắt đều nghe tiếng của Diệu gọi tên, khiến cho thần trí điên đảo không còn tỉnh táo được nữa. Chỉ vì bản thân ghen ghét đố kỷ Vi Lành mà Hồng đã bắt tay với Diệu để hãm hại chị Lành. Ngay đến đây chị Lành hiểu ra phần nào, ông cũng là nhân quả. Đúng như thầy Mười đã nói, gieo nhân nào thì gặt quả đó, gieo cháy đồng thì gặp quả độc. Lúc được Hồng cho mượn tiền Chị lành rất cảm động chỉ biết ơn Hồng bao nhiêu Thì bây giờ chị vỡ mộng bấy nhiêu Thôi tôi không có trách đâu Cô đứng lên đi Dù sao cô cũng biết dừng lại đúng lúc Hồng đứng lên liên tục cảm ơn chị lành Rồi rời đi Chú út là em anh hiền biết Hồng hả anh cổ mình Thì viết đơn ly hôn Mang cho Hồng quỳ lệ văn xin Từ đó Hồng cứ điên điên dại dại Chạy khắp nơi quậy phá Khiến cho ai gặp cũng đánh đuổi Đi đến đầu Hồng cũng kể lại Hãy chuyện Hành ra sao Nhưng lúc tỉnh táo thì sang nhà chị lành xin lỗi Người ta nói chị Hồng độc ác khắc máu tanh lầm Tuy cùng một thầy mà ra Thế nhưng vì sự đố kỵ mà hại con thầy Hòa cũng là do bản thân tự làm tự nhận lấy Từ một thời gian thì không ai thấy Hồng đâu nữa Có người nói cô lang thang ở xóm trên Ăn cắp ăn trộm bị người ta đánh chết. Có người nói người thân đem Hồng vào trong viện tâm thần trên thành phố. Chị lành không biết cô Hồng hiện tại thế nào. Cũng chẳng quan tâm đến. Vì bây giờ chị chỉ quan tâm đến mái ấm nhỏ của mình. Nhà hai vợ chồng chi thúc làm ăn. Gia đình của chị càng khấm khá hơn. Chị cũng chỉ mong cuộc sống của chị mãi hạnh phúc như hiện tại. Chị cũng mong đừng ai trên đời này có suy nghĩ yểm hại người khác.